Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong lòng cô thấy hơi thất vọng. Cũng đúng. Anh làm sao có thể nhớ cô bé mà mình đã gặp trong Yến hội 6 năm về trước chứ. Hồi nữa khi đó cô cũng không giới thiệu tên với anh. Người cô quen biết không nhiều. Vì trong nhà bảo vệ cô quá tốt. Nên ngay cả đi học, Cũng không ai biết cô là công chúa nhỏ được nhà họ nhậm cưng chiều nhất. Nhưng thất vọng đi qua, Nhậm qua qua lại cảm thấy may mắn. May mắn là Bách Nhiêu Tân không biết cô. Nếu biết cô công chúa nhà họ nhậm đi làm bảo mẫu Anh không nghi ngờ cô có ý đồ gì khác mới là có quỷ Tuy cô không có ý đồ gì là thật Nhưng vẫn trột dạ nghĩ Chỉ là tiếp cận người tình trong mộng của mình thôi Không tính là có ý đồ gì đâu nhỉ Nhậm quả quả không hề nghĩ tới Chuyện quyến rũ hai mươi hoặc bách như tân Cô hiểu mình rất rõ Bộ dạng của mình tuy không khó nhìn Nhưng không phải là mỹ nữ kinh diễm So với vị hôn tê xinh đẹp động lòng người trước kia của anh Thì cô không gì, chỉ là một con vịt xấu xí. Đừng hiểu lầm, cô không tự ti. Cô chỉ cảm thấy hoàn mỹ như anh, hợp với cô gái hoàn mỹ hơn. Có thể vào nhà Bách Nhiêu Tân làm bảo mẫu là cô đã cảm thấy thoả mãn rồi. Thật ra học tỷ An Bối Nhã chưa lập gia đình, thì cô thấy chị mới xứng đáng đối với anh hơn. Bách Nhiêu Tân đương nhiên có biết cô đang nghĩ gì. Nếu anh biết, cô cảm thấy anh xứng đối với An Bối Nhã, anh nhất định sẽ dựng thẳng lông tơ lên tại chỗ. Chỉ có chồng của cô gái ăn bối nhã hung ác như mụ phù thủy này mới có thể chịu nổi cô ta mà thôi. Nghe thấy tên nhậm quà quà, anh chỉ có một ý nghĩ là cái tên này thật đáng yêu, thật là hợp với cô bé này. Đưa tiểu bổi bối cho tôi. Anh vần tay về phía nhậm quà quà. Cô đưa viên cầu nhà cho anh. Bách ngươi tần ôm cháu gái vúng phí, nhìn quà quà dính đầy nước miếng. Cái áo màu trắng ở trên người cô dính thứ bần thiều màu vàng vàng. Giờ sang lại một chút đi anh hờ hững cất lời ra lệnh. "Dạ vâng." Nhậm qua qua khép hai chân làm tư thế, đung đưa như là bản năng. Bạch Miểu Tần không nói gì, chỉ liếc nhìn cô rồi ôm viên cầu nhỏ rời khỏi phòng tắm. "Vừa đi." Cô thả lỏng cơ thể cứng ngắc rồi sau đó ôm mặt mài rên rỉ. "Cô đang làm gì vậy chứ? Vậy mà lại đứng nghiêm để đáp lời anh, còn thiếu chút nữa là cô nhấc tay làm tư thế, thật là mất mặt mà." Cho dù cảm thấy mất mặt thì cô cũng không dám lề mề lâu. Chỉ dùng hơn 10 phút để rờ sạch thứ bẩn trên người mình Cô bước ra khỏi phòng tắm Không quên cầm lấy ba đô ở trên mặt đất Cô ôm ba lô đi tới phòng khách Thì thầy Bách Nhiêu Tân đã thả bối bối trên ghế sofa Cầm tá trong tay đang cố gắng đổi tá cho bé Hoàn, tiểu bối bối đừng nhúc nhé Anh dỗ viên cầu nhỏ Nhưng tiểu bối bối đá chân cắn móng tay Hai chân cua cua không ngừng Không chịu nằm yên để cho anh đổi tá Anh không làm cách nào khác mặc tá cho tiểu bối bối được Mà anh là người rất rắc rối Không chịu được những thứ công còn càng. Cho nên mặc cái tả. Anh mặc vào rồi lại cười ra. Muốn mặc lại cho tử tế. Nhưng Bách Nhiều Tân rất kiên nhẫn. Nhưng con bé thì không. Bị lăn qua lăn lại vài lần. Thì viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng. Nước mắt ngưng lại trong đôi mắt. Rồi ba lên một tiếng khóc. Viên cầu nhỏ hình như rất là tức giận. Lần này khóc càng dữ. Bàn tay nhỏ bé múc níp nắm chặt lại. Hai chân đạp loạn không ngừng. Bách Nhiều Tân bị khóc đến chóng mặt. Trời ạ! Trẻ con đúng là sinh vật không có cách nào khống chế nhất trên đời này mà. Viên con nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì, cô bé vô cùng cáo kiển khóc lớn, mắt rưng rưng mà nhìn qua qua. Bé ngẩng góc một chút, rồi quắc cái miệng nhỏ, vươn tay ra đối với nhâm qua qua. Hoàn toàn là một dáng vẻ tuổi thân xin được ôm ấp. Nếu không phải viên con nhỏ không biết nói, Bạch Miêu Tân thật muốn hỏi xem ai mới là chú ruột của nó, bảo nổ tới đây cho đỡ một giờ mà cô cháu gái nhỏ này đã làm phàn trời. Nhưng anh rất sợ tiếng cọc của viên cầu nhỏ nên đã giao tá cho nhậm qua qua. Mọc vào cho nó đi. "Vâng ạ." Cô vội vàng nhận lấy cái tá. Từ lúc viên cầu nhỏ này vần thay ra với cô, cô đã sớm mềm lòng muốn trông tới. Cô thả ba lô trong tay xuống rất là tự nhiên, nhưng trước khi nó rơi xuống đất, cô nhớ rằng Bách Nghiêm Tân rất là ngăn nắp nên cô liếc mắt về phía anh. Anh rất vừa lòng với việc cô rốt cuộc đã biết nguyên tắc. Để trên sofa cũng được. "À vâng." Nhậm Quả Quả cẩn thận đặt ba lô trên sofa, rồi cầm tháng ngồi vào bên cạnh viên cầu nhỏ. "Lại đây tiểu bối bối không khóc, bằng bạn trước đã nha." Nói rồi cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa xoa vấn trong ruồi nhanh chóng trải cái tai ra. Viên cầu nhỏ hít hít lỗ mũi đỏ ừng, chớp chớp đôi mắt ngập nước nén khóc, ngược lại còn chọc chọc về phía Quả Quả để tuổi thân. Đồng tử màu lam lên án Bách Newton đã chuẩn mắt. Nhậm Quả Quả mím môi mà nén cười. Bác Nhiêu Tân cảm thấy đúng là cha nào con nấy, cháu gái có trí y hệt như là ông anh cả của anh. Thấy bảo mẫu đã mặc xong cho viên con nhỏ, bác Nhiêu Tân quyết định phải giơ sạch mình trước đã, trên người anh vẫn còn dấu nước của tiểu bối bối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net